các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy coi như xong đi. Vì một chút chuyện nhỏ mà khi hận không có lời, anh luôn luôn đại nhân có thừa đại lượng. Đi một đoạn đường tâm bình khí phục, Phượng hề không nhìn được mà hờn lạnh nói: Anh không phát hiện hai người nhân viên đi theo cách xa anh kia, chỉ sợ bị anh ép buộc đi lên đó chơi sao hả? Cô bán thắn anh không hiểu thương thiết Ngọc. Anh tự nhiên thanh thản mà đối với cô mềm cười nói: Người nào thèm để ý đến bọn họ có thích hay không chứ? Nhìn nụ cười tuân Mỹ không gì sánh được của anh vượng Hề phát hiện rất là có Đối với anh chân chính thức giận Thậm chí cô còn có điểm yêu thương Vị thiên triệu kỳ tử Thái gia của đế khánh này Bình thường nhất định rất có ít cơ hội Thoải mái cười to đi Có phần hơi ớt ức cô nói Vì vậy sao anh lại ép buộc tôi Không thể không chơi chứ Tiểu thư vượng Hề à Chúng ta là xem mắt nhận thức nha Vậy thì như thế nào Cái này cùng với chơi hay không chơi Cho chơi khủng bố đó Thì có gì liên quan đến nhau chứ Cái ngành được gọi là xem mắt Chính là lấy phương thức kết hôn làm điều kiện tiên quyết nơi tới Trong mắt sắc bén của thần thiếu dương Thoáng qua một tia ánh sáng không rõ Rồi lại treo trở về nét mặt lạnh lạnh Tôi hi vọng tiểu tư cùng với tôi kết hôn Có thể phối hộp với bước đi của tôi để mở đồng tam cộng khổ Mà không phải là cùng với tôi quá chênh lạc nhầm Hai bên trong lúc đó không có xuất hiện Như vậy tuyệt đối là không được Lần đầu tiên hẹn hò Đã nói ra những lời này thật là nhiều sát tình huống đi Thiệu dân tiên sinh cảm thấy tôi là đối tượng tốt sao Cô cho là kết hôn là chuyện tốt phải năm sau Phượng hề cười dịu sang mơ cơ ở trong vùng Được người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng tòa tình Nguyện ý ở trước mặt cô Lộ ra một khuôn mặt đớt trẻ lớn sắc Cùng với mở miệng nói anh yêu em Cũng kém không được quá xa đi Có một chút cảm thấy một hồi mê hoặc Cô đưa mắt nhìn anh Dễ dàng vì anh và đồng thân anh là toàn mỹ cùng khí chất đặc biệt như vậy tính tình bình thản không sốc nổi chỉ cần khẽ mỉm cười thì liền khiến phụ nữ này phải quỳ gối xuống là cái gì cũng không cần nói khiến cho người ta nghĩ muốn phó thác một tấm thân tình tê đàn ông toàn tú còn có thể thiếu sao anh họ lôi trì phàm từ nhỏ đến lớn thịnh hành vô số nữ sinh cười chỉ phong cách nhẹ nhàng vạn người mê cô đây cũng coi như là một cái viên hạnh đem người hanh linh làm thành chế nghiệp cả đời 30 tuổi rồi Các mẹ mới bắt đầu suốt ruột về mặt sự nghiệp nỗ lực cùng với cố gắng thành tựu, mà cùng với nơi hút nhật trình lệch lại càng xa. Cố tình chính hắn lại không cho lành như vậy. tựa hồ nghĩ muốn tại bộ phận bi ai mà sống góng đời còn lại, nhẹ nhõm ư nhã qua cả đời. Nghe đôi chia nhà nói, đây cũng là trọng điểm tranh chấp giữa vợ chồng của lôi chi phàm, Bởi vì diện mạo quá ngốc tuấn mỹ, gương mặt cùng vóc người cũng không chê vào đâu được. Quen được phụ nữ ngưỡng mộ, quen được mê luyến đã cao cao tại thượng rồi cho nên anh họ đã mất đi phương hướng phấn đấu so sánh với điều đó thẩm tiểu dương không dùng diện mạo để gạt người từ nhỏ đến lớn cố gắng không ngừng để mà phấn đấu tín thủ tích cực nhập đầu tập đoàn đề khánh làm việc làm tốt trọng trách đàn đương người kế nhiệm anh chẳng ổn tin cậy là cỡ nào làm cho người ta đáng tin không có mấy người đàn ông có thể được như vậy bà vai rộng rãi như thế là cỡ nào làm cho người ta ý muốn dựa vào Phượng Hề thật sự rất là cảm ơn ông trời Đã ban tặng cho cô một người đàn ông cực phẩm như vậy Thế nhưng quả thật là cực phẩm sao Chỉ là mấy giờ sau Vợ hề chắc chắn là phải cẳng định lại rồi Tại dế xem thời gian Trước khi đưa bọn họ trở về Thì đi đầm nhật nguyệt lượn vài vòng Lại từ trạng thái công vội vã Đưa bọn họ về đại Bắc Phòng có phụ sướng mệnh của thần Thiếu Dương sao Tại bữa ăn tối trước nửa tiếng Đến được đại trạch của thần ra Tiểu từ, từ vợ hề Chúng ta cùng nhau dùng cơm đi Lần hẹn hò đầu tiên, hướng tới nhà trai ăn cơm, hai tay còn trống không, cô cảm thấy không có thỏa đáng. Lần sau đi, tôi cảm thấy... Chị tôi hình như rất là thích em. Nghe nói chúng ta đi ra ngoài ước hẹn, liền có thể hy vọng cùng với em cùng nhau ăn bữa tối đó. Nhưng là tôi cái gì cũng không chuẩn bị quá là thất lễ rồi. Khiến định y vui vẻ, chính là quà tặng tốt nhất. Phương Nghi ngược lại, không tự nhiên kiện tuyệt. Ai bảo cô sẽ nhìn không ngừng mà dùng ánh mắt mến mộ Nhìn chăm chú và nét cười nhét động của anh đây. Thật sự là không có biện pháp đi chỗ nào để tìm được một thần thiếu dương như thế đây. Yêu ai yêu cả đường đi. Anh để ý chị gái sinh đôi của mình. Cô tự nhiên cũng nên cùng với thẩm điệp y chuẩn bị tốt quan hệ. Vậy thì phải quấy xe rồi. Mời bảo. Trên thực tế, anh cũng không có ý định để cho cô cựa tuyệt. Bước vào đại sảnh trắng lệ. Phối hợp chính là bộ sofa rất lớn. Xem ra là vô cùng thoải mái. Phượng Hề tò mò quét mắt nhìn phòng khách trang hoàng, nghĩ thầm công hồ là danh tự của thẩm đại lãng, một cảnh vật đều là trang trí, không chỉ đẹp đã quý giá, mà trong lòng đành là đang tán thưởng công thôi. Dương... nghe chuyện hot nhất tại audio.net.